Trường a mặc ngươi trong lòng ta nam thần hình tượng lại giảm xuống không muốn đi có thể không đi quý mặc nôn không quá thích hắn nhẹ nhàng cùng nam nhân khác nói chuyện nhiều lắm nhất là đối cái kia nam nhân cười như vậy sáng lạ nhường hắn tưởng một cước đá phi người kia thời khinh khinh chừng mắt nhìn bên người nhân liếc mắt một cái càng cùng hắn tiếp xúc lại càng hiểu biết hắn cũng biết được hắn phiền t h o i tật xấu a mặc ngươi trong lòng ta nam thần hình tượng lại giảm xuống ta ở đâu ta đang làm cái gì nam thần hình tượng thế nào lại giảm xuống nhìn về phía thời khinh khinh lôi kéo đứa nhỏ đi về phía trước bóng lưng quý mặc nôn tâm tắc tắc đặc biệt tưởng nhớ phát thiếp như thế nào duy trì ở chính mình nữ nhân trước mặt nam thần hình tượng ở tuyến trở. rất cấp bách thời khinh khinh không cần quay đầu xem cũng biết lúc này quý mặc nôn là dồi dám trong lòng không khỏi buồn cười nam nhân thôi luyến ái tiền là nam thần luyến ái sau là đứa nhỏ hiện tại quý mặc nôn có thể ở nàng trước mặt bày ra hắn chân thật một mặt như vậy rất tốt nếu là như trước kia như vậy khoảng cách cảm nàng ngược lại hội do dự muốn hay không cùng hắn tiếp tục ở cùng nhau nay căn cứ là một cái khu biệt thự các phương diện kiến thiết thoạt nhìn coi như bảo trì hoàn hảo người ở bên trong cũng đình nhiều dọc theo đường đi hiểu biết nhường thời khinh khinh càng thêm cảm nhận được mặt thế hơi thở cùng với mất đi bình thường cuộc sống trên đường có rất nhiều bãi quán hỏi một phen hiện tại giao dịch phương thức là vàng bạc ngọc hòa tinh h ạ c h về phần trước kia nhân dân tệ còn lại là đào thải không lại sử dụng mẹ thời chi hành kéo chặt thời khinh khinh thủ trên đường nhìn đến nhân bọn họ mặc quần áo cũng không sạch sẽ thậm chí có một số người gầy thoát tướng thời chi hành cũng không biết là bọn họ đáng thương bởi vì trước kia hắn cũng là như thế này mẹ biến thành hiện tại mẹ còn có gặp được ba ba sau sinh hoạt của hắn mới tốt đứng lên các ở trước kia hắn tưởng cũng không dám tưởng sẽ có như bây giờ hạnh phúc sinh hoạt thời khinh khinh xoay người đem con ôm lấy tiểu g i a hỏa mâu t r u n g lóe ra hơi nước như là muốn thắp xuống thời chi hành thân ái chính mình mẹ giang hai tay chiều quý mặc nôn thân đi đợi hắn đi lại sau vòng trụ hắn cổ ba mẹ vĩnh viễn cùng với tiểu hành được không thời khinh khinh cùng quý mặc nôn trong lòng chấn động không tiếng động ôm chặt đứa nhỏ giờ k h ắ c này không người có thể sắp nhập một nhà ba người bên trong thời khinh khinh ân tiểu hành ba mẹ thực yêu thực yêu ngươi đương nhiên hội cùng với ngươi quý mặc nôn xoa xoa thời chi hành tiểu đầu không cần luật tưởng ba ba hội bảo hộ ngươi cùng mẹ thời chi hành treo ở trong hốc mắt nước mắt đến rơi xuống trên mặt cũng là thêm thượng đại đại t ư ơ i cười ân tiểu hành cũng thực yêu thực yêu ba mẹ hội cùng ba ba cùng nhau bảo hộ mẹ quý mặc nôn vừa lòng lau quệt nước mắt hán bảo trì loại này ý tưởng thời chi hành gật đầu gật đầu cho dù thời r ê n cũng mặt t bị ba ba ô không giáp thủ quát hồng, cũng không có ghét bỏ, ngược lại cỏ cỏ ba ba đại đại quát thủ tay. t h bàn có cọ cọ bỏ, ba ba khinh khinh vuốt ve tay hắn đem đứa nhỏ cấp quý mặc ngôn ôm theo trong ba lô xuất ra mềm mại khăn tay cấp đứa nhỏ lau nước mắt cùng nước ngui nhẹ giọng nói tiểu hành hiện tại nhiệm vụ là nhiều hơn ăn cơm trường cao cao nỗ lực biến cường chờ ngươi trưởng thành lại đến bảo hộ ba ba cùng mẹ thời chi hành hung h ă n g gật đầu ư ư tiểu hành trưởng thành bảo hộ ba mẹ thực ngoan thời khinh khinh thấu đi lên thân ái hắn thời chi hành khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ bừng một tay b ớ i ba ba cổ một tay đi đủ thời khinh khinh cổ cho nàng ấn cái nước miếng hôn lại trái lại thân ái ba ba mặt quý mặc nôn ôm hảo thời chi hành tay trái nắm ở thời khinh khinh bả vai mang theo bọn họ đi dị năng giả trụ nhất khu không cvb lp lì đầy không